Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1589-1590 trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, bị ngăn cản đã lâu, lúc này sóng chiều màu bạc như nước vỡ bờ ào ào. mãnh liệt phủ xuống toàn bộ bạch hổ thành, yêu khí tận trời. Hai mắt của đám yêu cầm đã biến thành màu đỏ như máu, thì huyết thuật. Chú tu sĩ liên tiếp kinh hô trên mặt lộ sợ hãi vô cùng. Ngân ngư điểu tuy chỉ là yêu thú cấp 2 nhưng có thiên phú thần thông. Thì huyết cuồng hóa. Một khi thi triển thần thông này tu vị sẽ bảo tăng hơn nửa hơn nữa. Sinh mệnh lực cũng trở nên cường ngạnh vô cùng. Dù bị chém đầu hoặc là. Xuyên thủng thân thể vẫn nhất thời chưa chết. Hung hăng đánh cắn trả. Tiếp. Đương nhiên muốn thi triển thì huyết thuật. Ngân ngư điểu phải thỏa mãn điều kiện hà khắc nào đó mới được. Nhưng cụ thể thế nào trong điển, Tịch không thấy nhắc tới. Nếu không đám yêu cầm sớm thi triển thì huyết thuật như vậy chắc chắn. Phòng ngự bạch hổ thành đã bị phá. Thú chiều cũng không tổn hại đến. Mức như thế. Lúc này đại trận hổ thành đã bị phá. chúng tu sĩ vô cùng hoàng hốt. Lại thấy đám ngân ngư điểu thi triển ra thì huyết thuật thì chiến ý của quần tu bắt đầu tan rã, a a, ngân ngư điểu cuồng hóa, tức thời chiến lực bạo tăng. Linh khí hộ thể của các tu tiên giả nhanh chóng bị xé nát, huyết nhục bay khắp toàn, thành tiếng kêu thảm thiết thay lương rúng động khắp nơi. Lâm Hiên cũng bị mấy chục con ngân ngư điểu vây quanh, nhưng hắn nào phải tu tiên giả cấp thấp, số lượng địch nhân căn bản là không đáng nhắc tới. Tay áo bào phất một cái, Một đảo thanh hà lướt ra cuốn lấy đám yêu. Cầm. Bành bành thanh âm chuyển vào tay toàn bộ mấy chục còn ngân ngư. Điều lập tức nổ tan xác mà chết. Lâm Hiên dối tay vỗ vào bên hông đem kim long giáp thuẫn tế ra. Ngân quang chợt lóe nó hóa thành một lồng sáng bao bọc hắn cùng thiếu. Nữ ở bên trong. Sau đó Lâm Hiên một đường bay xuyên vào đám yêu cầm. Hiện toàn thành đã trở nên hỗn loạn. Các tu sĩ đang dở hết toàn lực. Liều mạng mong mở một con đường máu. Phúc phúc phúc thanh âm truyền vào tay quần sáng quanh thân bị công. Kích ló lên không ngừng. Lâm hiên nhớ mày phong nguyên khí trung. Quanh bắt đầu lưu chuyển. Một cơn lúc liền trời tiếp đất trắng mờ ảo. Xuất hiện trong tầm mắt, nhìn qua thanh thế kinh người vô cùng. Càng đáng sợ chính bên ngoài cơn lúc có vô số lưới phong đao cỡ bàn. Tay không ngừng luôn chuyển như máy nghiền thịt. Chỉ nghe tiếng đám yêu cầu giít gào chói tay. Lâm Hiên xuất hiện ở đâu? Là huyết điểu cùng lông vũ bay tứ tung. Yêu cầm nơi đó đều bị cơn lúc. Kia tứ phân ngũ liệt. Chỉ thấy thân ảnh Lâm Hiên chợt lóe thi triển cửu thiên vi bộ biến. Mất tại chỗ không thấy. Hầu như cùng lúc hiện ra cách đó mấy ngàn. Trượng. Sau đó lại biến mất không thấy rồi xuất hiện. Cứ như vậy một khắc. Thời gian, Lâm Hiên từ trong thú chiều đánh giết mở ra một đường máu. Hắn không mẩy may dừng lại, một hơi bay ra xa tới mấy vạn dặm, Vạn thú đảo sớm không thấy, lúc này một đảo nhỏ hoang dã xuất hiện. Trước mặt, Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, sau đó dừng độn quang, mang theo đông. Phương Minh Kỳ hạ xuống. Nhìn vào thiếu nữ trên mặt Lâm Hiên lộ chút trần trừ cùng khó xử. Hắn cướp bóc phường thì là do ham muốn tài hàng, nhưng mục đích trọng yếu chính là giá họ cho vạn thú tôn giả. Toàn cảnh này đều đã bị thiếu nữ nhìn thấy. Vạn nhất nàng nói ra. Lâm Hiên lắc đầu định thi triển bí thuật xóa ký ức nhưng lại nghĩ đến. Thân phụ nàng có thể là cự kình vương. Tình thế còn chưa đến mức phải. Đắc tội với một đại năng tồn tại như vậy. Cô nương chúng ta cáo từ ở đây. Nếu cô nếu thật là nhi nữ của cự kình vương thì mau chóng trở lại tiên thành nơi thâm hải Tu vị của cô Rất thấp đi loạn ở ngoài sẽ rất nguy hiểm Đa tạ tiền bối Minh kỳ hiện đã rõ ràng điều này Trải qua màn nguy Hiểm thú chiều vừa rồi cùng những phong ba khi trước Tiểu quận chúa Ham chơi này rốt cuộc cũng nhận giáo hấn U, V, Quy, Quy, Mơ Sau này chúng ta còn gặp lại lời còn chưa dứt, toàn thân lâm hiên đã bao bọc thanh quang, nhưng còn chưa phá không bay đi thì thanh âm đông phương minh kỳ truyền vào tai. tiền bối chờ một chút. cô nương còn việc gì sao? tiền bối người hai lần tương trợ tiểu nữ, ta thật không biết cảm tạ. như thế nào bất quá trên thân không có bảo vật gì tốt, chỉ có miếng lệnh phù cử kình vương này. xin tiền bối vui lòng nhận cho đông. Phương Minh Kỳ có chút ngập ngừng mở miệng. Nói xong dối tay một cái. Một tấm lệnh phù tinh xảo đã hiện trong lòng bàn tay. Cự kỳnh vương lệnh phù. Trên mặt lâm hiên lộ vẻ ngoài ý muốn khẽ vẫy. Tay. Tức thời lệnh phù kia chợt lõi rồi tự động bay về. Là một khối thiết bài đen thủi nhỏ hơn nửa bàn tay. Chính diện có khắc. Những văn tử cổ quái mà hắn không nhận ra. Mặt sau họ bức một con kình ngư, nhìn qua vô cùng hùng tráng. Hắn khẽ buông tay vào nó. Thanh âm trầm đục vang lên, tuy không biết là. Làm tài liệu gì nhưng cứng rắn vô cùng. Thật giả nhất thời Lâm Hiên không nhận ra nhưng bảo vật cỡ này, hiển. nhiên tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường không thể có được. Như vậy tám chín phần là thiếu nữ không nói dối, nàng chính là khuê nữ. Của cự Kinh Vương. Hảo ý của cô nương, Lâm mố xin tâm lính. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, cổ tay lật một cái, lệnh phù đã biến mất không. Thấy, sau đó hắn không hề trì hoãn, hóa thành một đảo kinh hồng biến. Mất tại phía chân trời. Một ngày một đêm sau, tại một bãi biển hoang vắng có 5 chiếc thượng. Cổ chiến thuyền đang neo đậu. Đột nhiên từ phía xa chân trời xuất hiện một điểm thanh quang, chợt, Lói vài cách đã tiếp cận nơi đây. Thanh quang lượn một vòng rồi chợt. Hiện ra một thanh niên dung mạo bình thường vận thanh bào. Lâm trưởng lão, ngươi thực sự trở về. Bốn phía chiến thuyền tự nhiên có tu sĩ tuần tra. Đầu lính đội tu sĩ. Chính là lão giả họ Thái. Lúc này lão có vẻ rất vui mừng lâm huyên. Đệ, ngươi thật đúng là phúc xuyên thâm hậu. Các trưởng lão đều nói. Ngươi đã ngã xuống nhưng đảo chủ vẫn chờ chỗ này. Không ngờ ngươi có. Thể thoát khỏi thu chiều. Chỉ là vận khí của tại hạ không tồi, hơn nữa về phương diện đồn thuật. Có chút tự tin. Nếu không ta đã không máu hiểm tiếp nhận nhiệm vụ cửu. Tử nhất sinh này Lâm Hiên mỉm cười nói. Đạo hữu nói có lý, trở về thì tốt rồi. Thái trưởng lão vui vẻ dẫn. Lâm Hiên đi gặp đạo chủ. Thấy Lâm Hiên bình an trở về, Hồng Diệp tiên tử vui vẻ ra mặt. Nàng cũng không hỏi sự tình hắn trải qua. Hiện tại Lâm Hiên có chút mệt, mỏi. Hồng Diệp tiên tử đưa hắn đến một tính thất. Lâm Hiên bắt đầu đà tỏa. nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Hôm sau mới từ tờ mờ sáng các chiến thuyền tiếp tục. Xuất phát. Đến quá ngọ ngày hôm đó trải qua 6 bảy canh giờ đà tỏa. Tinh lực của Lâm Hiên đã khôi phục. Hít vào một hơi cảm giác pháp lực toàn thân tràn đầy. Lâm Hiên chậm. Giải đứng lên cất bước đi ra ngoài Trên mạn thuyền hiện có rất tu sĩ Bọn họ thấy Lâm Hiên tới thì ngẩn Đầu đủ loại ánh mắt phức tạp nhìn về hắn bất quá Lâm Hiên không quan tâm Lại qua một lát hắn nheo mắt nhìn về phía trước Một hòn đảo nhỏ hình Bán Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt Đại ca đó chính là nơi trôn cất tổ phụ tiếng bước khẽ chân truyền Vào tay Hồng Diệp tiên tử đã đi tới bên người trước mặt mọi người nàng cũng không ngại hồng diệp vốn đã hứa nếu hắn trở về thì sẽ xem như huynh trưởng u v f -Q, q m lâm hiên gật gật đầu lúc này các chiến thuyền đã tới bầu trời hoang đảo đảo này không quá rộng hơn nữa linh khí khá loãng bất quá cành sắc. nơi đây ôn hòa cây cối trên đảo xanh um tươi tốt có một ngọn núi cao trừng nhìn trưởng Dưới chân núi còn có một hồ nước nhỏ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra thì nheo mắt lại. Một tầng cấm chế như. Có như không ẩn hiện ở trong tầm mắt. Nếu không lầm thì đây là huyến trần thiếu chút hắn đã bị lừa gạt. Có mai phục. Lâm Hiên khẽ nhếu mày. Vạn thú lão quái ly khai bạch hổ thành chín. Phần là tới nơi này lén lút mai phục. Lâm Hiên đưa mắt nhìn sang hồng diệp. Thiếu nữ liền hiểu ý. Sắc mặt. Nàng có chút ngưng trọng thanh âm trở nên băng lánh phía dưới có. Mai phục tất cả chiến thuyền nghe lệnh tinh uy pháo bắn cho ta. Chúng tu sĩ không khỏi ngạc nhiên nhưng nào dám trái lệnh, vội đánh ra. Các đảo pháp quyết, đoành, đoành, đoành. Năm chiếc chiến thuyền cùng bắn, mấy trăm cột sáng màu sắc khác nhau. Ló lên hướng về tiểu đảo phía dưới. Công kích bá đảo như vậy, đừng nói lăng mộ tổ phụ của Hồng Diệp mà. Toàn đảo nhỏ này cũng có thể bị san bằng. Chỉ thấy thân thể mềm mại của Hồng Diệp run rẩy một chút thì thảo mở. Miệng ra ra là Hồng Diệp bất hiếu nhưng đây là bất khả kháng. Muốn bảo chủ cơ nghiệp thì không thể không giết vạn thú tôn giả. Như thế phải trả giá một số điều là không thể tránh khỏi.